Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân, tác giả là Tùy Tâm, kiển ngữ Biki, cười đọc BV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 44 Đại Phu Nhân Hiểu Lầm Thức vui nhân tìm ta có việc gì? Tại phu nhân đối với thức vui nhân cũng có chút cảm tình. Nàng ta cùng nàng không giao thiệp với nhau nhiều, mà cũng chỉ vẹn vẹn biết nàng ta là một nữ nhân cao ngạo thanh cao. Sau mới nhìn thấy trên người nàng có thứ thâm tình giống như mình, cho nên đã ra tay cuối giúp. Lại không cờ rằng thức vui nhân vừa biến thành một người khác, Vẻ mặt nhàn nhạt có quá nhiều sự im lặng Giống như đã thoát ra trượt khỏi thế gian trường tục Không hề có chút lưu luyến hồng trần Còn nàng thì sao? So với mình, nàng ấy khác hơn một chút không phải sao Ít nhất là nàng ấy đã hoàn toàn thoát khỏi tình cảm với nam dân kia Tùy tâm cẩn đầu lên nhìn cười trước mặt khẽ thở dài. Đối với đại phu nhân, nàng cũng không thể giúp được gì nữa rồi. Tuy tâm không mời mà tới, là muốn cầu sinh đại phu nhân một chuyện. Ánh mắt lỗi tình tâm bình tĩnh, để cho người nghe không thể dọa được tâm tư của mình. Là có chuyện gì? Đại phu nhân ban theo trước tàu mò, Quay lại nhìn về phía đất phương. Tuy Tam mưu đại phu nhân một người là Tử Vân. Lộ Di Tâm thản đón nhận ánh mắt thăm dò của đại phu nhân. Nghe thứ phu nhân nói thế, đại phu nhân hơi có vẻ qua ý muốn. Vương gia không phải đã đem Tử Vân trao toàn quyền quyết định cho thứ phu rồi hay sao? Không là tùy tâm muốn phan tự bát thân của Tử Vân. Lộ Tỳ Tâm nhàn nhạt nói ra nhưng lại rất thẳng thắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại phu nhân. Đại phu nhân mặt cúi xuống mang theo một tia quái lạ. Đại phu nhân trong đầu suy nghĩ, thứ phu nhân cần văn tự bát thân của Tử Vân để làm gì? Chẳng lẽ là nàng ta đã phát hiện ra cái gì sao? Đại phương nhân có được hay không? Đại phương nhân dương mắt nhìn thức phu nhân Rõ ràng là nàng ta đang cầu sinh Nhưng lại vẫn thản nhiên tự đắc Trong lòng nàng trật hiểu Tại sao vương gia lại bị nàng ta hấp dẫn đến như vậy? Nữ nhân như thế Chỉ nhiên sẽ làm cho nam nhân nổi hứng Và muốn chinh phục cho bằng được Nhưng chị e là thức phu nhân đã hận vương gia tới tận sương tỉ rồi Nếu không, tại sao nàng lại tình huyện cả trời ở trúc viện cũng không muốn gặp lại vương gia Thì ra là nàng ta hận vương gia Nghĩ tới đây, ánh mắt đại phu nhân có chút không rõ Nàng ít nhất đã từng yêu, nhưng chưa từng hận vương gia Mặc dù yêu nam dân như vương gia, nàng vĩnh viễn không có được hạnh phúc Nhưng nàng thái may mắn vì mình không có việc tình mà sinh hận. Mà nàng ta bây giờ vì yêu mà sinh hận tới thấu xương. Thực ra là nàng ta so với nàng cũng đáng thương hơn. Được rồi, thức vui nhân. Nàng giáo vĩnh viễn câu nàng ta đã từng nói với mình. Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân. Nàng ta cũng thật đáng buồn. Em người đó nhất, nhưng cũng hận người đó nhất. Cuộc sống như vậy chẳng phải là một loại hành hạ hay sao? Trong lòng Lộ Tỳ Tâm thấy rất kỳ lạ. Tại phu nhân cũng đáp ứng nhanh quá đi. Sao không có hỏi nàng cái gì a? Lộ Tỳ Tâm cẩn thận đến giá lại đại phu nhân, phát hiện thấy trong đáy mắt của nàng hiện lên một tia thương hại. Thương Hải Vì sao lại thương hại nàng? Thức vua nhân tội gì phải làm khổ chính mình? Cuối cùng, đại Vương nhân vẫn không đành lòng mà nói ra Thì ra hôm đó, nàng ta nói với nàng đều là sự thật Đó là bởi vì nàng ta hận vương gia, tự nhiên không cho phép mình yêu vương gia lần nữa Sống ở đè nén như vậy không phải rất khổ sở hay sao? Ơn Trên mặt lộ tì tâm hiện lên một vẻ kinh ngạc Tại phương nhân có phải là hiểu lầm cái gì không? Không Nàng định giải thích nhưng lời nói ra cứu cuốn có đầu lưỡi Không cách nào nói ra đùa khỏi nguyện Nếu như đại phương nhân có thể giải quyết tự do cho tử phân thì cứ để nàng ấy hiểu lầm cũng chẳng sao cả. Nếu đi giải thích rõ, đại phương nhân chắc chắn sẽ ki ngờ, dù sao vị này cũng không thầm thường chuyện hậu viện có gì mà không vào đường mắt của nàng. Mà nàng hoàn toàn có thể cảm giác được, đại phương nhân đối với uôn tâm đặc biệt là khoan thứ. Chắc nhìn thấy trên người uôn tâm bốn dáng của chính mình, Tuy tâm trong lòng cảm thấy rất cảm động. Thật ra vì đại phu nhân này còn có chút thiện lương, ít nhất so với những nữ nhân khác mà nàng biết. Thật ra, người có thể hiểu nữ nhân cũng chỉ có nữ nhân mà thôi. Thức phu nhân, nam nhân là thiên hạ của nữ nhân, cho nơi bất kể hắn làm chuyện gì chúng ta cũng chẳng thể ngăn cản. Sao lại cứ dây dưa chuyện cũ mà không buông tay Trong con người lộ tì tâm lướt qua một tia thương hại Nhanh như chết Rồi lại khôi phục vẹn là nhạc như ban đầu Đại phu nhân này chính là điển hình của hiền Thê Thế mà có thể ở trước mặt một tuyển nhân khác giải thích hộ nam nhân Nàng ta cũng thật yêu đến mức thái quái đi Làm như vậy chỉ khiến cho Nam Nhân càng bỏ qua Vì hắn đã sớm đem những thứ đó trở thành điều đương nhiên rồi Nàng ta tội gì phải như vậy? Lộ Tỳ Tâm cúi đầu Khẽ nói Đại Phu Nhân có ưng với Tỳ Tâm Sau này ta sẽ báo đáp Chỉ mong Đại Phu Nhân cũng sẽ cho Tỳ Tâm một mảnh cô tịch tại Phu Nhân ta xin lỗi đã lời dụng Thiện tâm của nàng đối với Ún Tì Tâm Nhưng ta muốn làm cho Tử Vân cái gì đó Ưng tình này của nàng lộ Tì Tâm sẽ nhớ kỹ Vương Bụ Tới chỗ Lâu Tổng Quảng đem văn tử bán thân của Tử Vân lại đây Nói là Đại Phu Nhân muốn lấy Phu Nhân Một lão phụ nhân từ cửa tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn vào phu nhân nhà mình, rồi chỉ dừng sang phía lộ ti tâm. Trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn khóc. Đi đi, vương mụ. Đại phụ nhân coi như là không thấy được vẻ mặt của vương mụ, chỉ nhàng nhạt phương phó. Lộ ti tâm nhìn vị vương mụ này tính giá một chút. Tuổi đã trên dưới 40, ngũ quan đoan chính, Hồi trẻ ắt hẳn rất là mỹ lệ, Và nảy thương của đại phu nhân. Nhưng vì sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, Mang định ý sổ sàng như vậy? Lộ ti tâm, hướng vị vương mụ khẽ mỉm cười. Lương đầu gặp mặt, đã làm phiền vương mụ. Vương mụ vẫn chừng chờ chung muốn đi, Đi đi, nãy nương Đại phu nhân dẹ dàng mà phương phó Nàng không phải không biết tâm tư của nãy nương Người cũng hy vọng nàng đối với bản thân mình tốt một chút Nhưng là nàng Môi đại phu nhân nhẹ mở Một tiếng thửa dài từ trong đáy lòng phức tạp phát ra